kính chào chương vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng tên nguyệt đại vực mời quý vị nghe tiếp bộ truyện quang ầm chi ngoại tác giả nhĩ cần chương bảy trăm mười hai huynh đệ thủ túc thể hiện thần thông. chương vị hãy đăng ký kênh like xe đều hộ tại hạ. Hứa Thành nhìn qua ngón tay ở bên trong ba cái bóng bóng khí lại ngẩng đầu nhìn về phía đội trưởng đội trưởng về mặt chân thành Thế nào tiểu A Thanh thu hoạch lần này rất được đúng không <cười> Hứa Thành giữ im lặng lập tức vận hành tu vi trong cơ thể khi thế bùng nổ phía sau còn có một tòa bí tàng ầm ầm huyễn hóa ra khiến cho nơi đây gió rục mây vần bát phương rung động lắc lư ánh mắt của hắn lập tức biến thành một mảnh đen kịt cấm độc lan tràn ra bên trong đồng thời ở bên trong bí tàng cũng có nhật nguyệt lên xuống, thiên đạo thường lòng gầm thét, hình thành một mảnh lửa nóng cuồn cuộn, hoa lò đang được thiêu đốt. Chỉ chốc lát, liền có từng đạo sợi tơ quy tắc vô hình tản ra ở bên trong bí tàng, lượn lờ ở bốn phía quanh hứa thành. Đây là quy tắc và pháp tắc trong thế giới bí tàng của hắn. Lúc này, theo chúng nó khôi tán bao phủ bản thân, biến nơi đây thành chiến trường thuộc về bản thân hắn. Thân ở bên trong chiến trường này. trên người hứa thành lộ ra khí tức thiên đạo vẫn không dừng lại vào thời khắc này xung quanh cũng bắt đầu sinh sôi dị chất đó là khí tức của cấm độc nhanh chóng chuyển biến nơi đây đôi trường mất thấy những thứ này trong lòng hơi trột dạ nhưng biểu hiện ra ngoài thì là chừng mắt hay theo a thanh người không tin đại sư huynh à nói xong đôi trường cũng tương tự bộc phát ra tu vi trong cơ thể phía sau cũng đồng dạng bay lên bí tàng Bi tàng của gã không giống với hứa thành ẩn chứa không phải là thế giới, mà là một mảnh đen tối giống như cửu u địa ngục. Bên trong còn có tiếng gào thét chấn nhấp tâm thần vong vọng, hình thành lực lượng quy tắc của gã, quạch tán ra bốn phương, đối kháng cùng với pháp tắc vô hình của hứa thành Tiểu A Thanh, xem ra ta phải dựng lại một chút uy nghiêm của đại sư Huynh rồi. Đôi trường vung tay lên, trong mắt lập lòe dạ ánh sáng màu lam Mà sự bộc phát của hớt thành vẫn còn đang tiếp tục. Theo tử nguyệt bên trong lập lè, bí tàng chậm dãi bay lên, tử nguyệt nhô lên cao trong phiến khu vực này, mà ánh trăng hạ xuống không phải là trùng bánh sáng bình thường, mà là từng tuyến trùng bầu tím. Những tuyến trùng này vô thiên cái địa, khi thì lộ ra hình thái trần chính, khi thì lại hóa thành ánh trăng vô cùng quỷ gì. lúc tới trên người đội trưởng, tâm thần của đội trường chấn động. lam quang trong mắt của gã đang bị ánh sáng màu tím lan tràn nhưng nghĩ đến bản thân là đại sư huynh đội trưởng lập tức đã có động lực mới trong mắt xuất hiện gương mặt trong mắt của gương mặt đó lại cũng xuất hiện một gương mặt khác một tầng lại một tầng đều tràn ra lam quang khiến cho toàn thân của gã lập lòe đồng thời thân hình cũng ở trong biến ảo đó xuất hiện từng con nhuyễn trùng bầu lam trong mắt cũng lộ ra cảm giác kích động theo a thanh hai ta đã lâu không thử sức với nhau rồi lần thứ nhất trước đó vẫn còn là ở bên trên cấm hải đến đến đây đào lần này người nào thua người đó sẽ đội trưởng vừa mới nói đến đây thân thể của Hơ thành thanh truyền ra tiếng lối đình ngập trời trong lúc tử quang bộc phát hắn giơ tay phải lên điểm một chỉ tới thiên mặc phương hướng chỉ chính là thần linh tàn diện trang cảnh này cùng với động tác khí thế đó Tương tự, giống như hắn triệu hồi ra thần linh tàn diện từ trong từ tinh thể ở bên trong nguyệt cung. Giống như lúc này, thật sự là muốn một lần nữa triệu hoán ra thần linh tàn diện. Mặc dù bên trong từ tinh thể của hắn đã không còn có cảnh tượng thần linh tàn diện nữa, nhưng đội trưởng hiển nhiên không biết. Lúc này, mi mắt của gã run lên, tâm thần chấn động mãnh liệt. Lời đang muốn nói, thì bị gã cố nuốt xuống, trừng mắt nhìn, rồi cười lớn Hé <cười> hé, tiểu sư đệ chưa kích động, Lại đại sư Huynh nhớ lộn... Nói xong, đội trưởng nhanh chóng giơ tay lên, lấy ra ba cái lồng vũ. Là sáu cái, không phải ba cái. Từ quang trên người của hớt thanh càng đậm, đội trưởng tim đập tỉnh thình, cảm giác trột dạ cũng rất là mãnh liệt. Vì vậy, thần sắc nghiêm nghị, lại lấy ra ba cái lồng vũ từ trong túi chữ vật. <cười> mà thôi, mà thôi, tiểu A Thanh, thật sự là chỉ có thế này thôi. Đội trưởng thở dài, thu hồi tất cả tu vi. về mặt bất đắc dĩ nhìn qua hứa thành khi tức trên thân của hứa thành chậm rãi tiểu tán cho đến khi tử nguyệt trở về bí tàng rồi bí tàng phai nhạt tất cả bốn phía khôi phục như thường mắt thấy như thế trong lòng đội trưởng buông lòng nổi lên đắc ý thầm nghĩ tiểu a thanh ơi là tiểu a thanh người vẫn còn non và xanh lắm trong lòng nghĩ thì như thế nhưng mà đội trưởng lại biểu hiện ra một bộ dạng bất đắc dĩ thập giọng mở miệng nói tiểu a thanh Những thứ này người cầm lấy bảy thành đi, đã là đại sư huynh sai rồi, không nên nổi lòng tham. Hứa thành không nói gì, hắn lặng lẽ nhìn qua đội trưởng. Sau khi suy nghĩ một lát, ánh mắt của hắn dần dần có chỗ thay đổi, lộ ra một vòng lạ lẫm. Lúc này, trên người càng là tràn ra một chút cảm giác cô độc. Ánh mắt cùng với vẻ mặt này của hắn, khiến cho trong lòng của đội trưởng xoắn lại. Đại sư huynh Hứa Thành nhẹ giọng mở miệng nói, đây là câu đầu tiên hắn nói ra từ lúc bắt đầu tới bây giờ. Sau khi đội trưởng nghe thấy thì cả người run lên. Ta không cần nữa, đại sư Huynh. Hứa Thành lẩm bẩm. Người cầm cả đi, ta nhớ phong ngoài quận rồi, ta về trước đây. Giọng nói của Hứa Thành có chút khản. Nói xong, hắn quay người đi đến nơi xa. Một cỗ cảm giác tịch mịch nồng đậm dựng lên từ trên người của hắn. Thân ảnh kia còn mang theo sự cô độc. mang theo vẻ điều hưu chẳng cảnh như thế làm đội trưởng cũng không nhìn ra chiều số này có chút giống như là gã đã từng dùng qua trên người của hứa thanh bây giờ nhìn qua bóng lưng của hứa thanh trong lòng đội trưởng dâng lên gợn sóng kịch liệt càng có ấy nấy vô tận gã cảm thấy mình hoàn toàn chính xác đã hơi quá đáng rồi tham lam với ai cũng được cần gì phải tham lam với chính tiểu sứ đệ của mình chứ tuy rằng đó là bản năng tính cách của gã nhưng khi thấy bộ dáng của hớ Thanh bây giờ, đội trưởng hùng hằng dậm chân một cái, nhanh chóng hô: Tiểu sư đệ, đại sư huynh sai rồi. Nói xong, đội trưởng vung tay lên, lập tức từng chiếc lông vũ huyết nhục tạo thành một cái núi lớn, ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Thần uy khủng bố bốc lên ở bên trong. So sánh cùng với sáu cặng lông mà đội trưởng đã từng xuất ra trước đó, Gọn núi này quả thật cực kỳ mênh mông, đủ để làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình thon thót. Ba thành, đây là ba thành huyết nhục của xích mẫu Tất cả đều ở nơi này Quỷ củ cũ, chúng ta mất người một nửa Đội trưởng cũng mặc kệ bất cứ giá nào rồi Lớn tiếng hô Bước chân của hứa thanh dừng lại Biểu cảm điều chỉnh Chậm chậm xoay người nhìn qua đại sư huynh Ánh mắt chân thành càng có cảm động Nhẹ giọng nói Đại sư huynh Đội trưởng nhẹ nhàng thở ra Nhanh chóng vậy gọi hứa thanh tới đây trước của Hai người rất nhanh đứng ở bên cạnh núi huyết nhục, chia từng khối huyết nhục thành hai bộ phận, sau đó đội trưởng cho hứa thành một cái túi da chữ vật đặc thù, dùng nó để thu huyết nhục. Huyết nhục của thần linh không phải là vật tầm thường có thể dung nạp được, mà túi da của đội trưởng, từ hoa văn nhìn, rất giống với da của bản thân gã. Nhìn những thu hoạch này, trong lòng hứa thành phấn khởi, cũng rất thỏa mãn với thu hoạch cuối cùng sau nhiều năm tới tế nguyệt đại vực này. phai thiện cảm xúc biến hóa của hứa thành trong lòng đội trưởng nổi lên hoài nghi không nhận được mà hỏi một câu à, này tiểu sư đệ có phải là vừa nãy người đang diễn trò đúng không tại sao ta lại cảm giác vừa rồi có chút quen thuộc nhỉ hứa thành nghe thế thì liền đè xuống kích động trong lòng rất nghiêm túc nhìn qua ánh mắt của đội trưởng lắc đầu đội trưởng do dự trong lòng vẫn cảm thấy không bình thường một chút nào trong mắt nhìn sau đó thầm nghĩ mình cũng làm được Vì vậy biểu cảm bày ra vẻ cô độc, vừa muốn nói, thì hứa thành đã hiện ra vẻ mặt đắng chát. Hai người ấy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng im lặng. Hồi lâu thì đội trưởng thừa dài rồi ho khan một tiếng. ai ếm, Tiểu A Thanh, người học xấu rồi. Mà thôi, mà thôi, nói chính sự đi, thu hoạch của chúng ta cũng không chỉ có từng này đâu, còn có một thứ nữa. Đội trưởng nói xong, ta bản năng quan sát chung quanh, thấp giọng nói. Hệ! Hey, Những thứ này à, là thu hoạch tới từ xích mẫu Còn có một phần tới từ lý tự hóa Hắn hứa hẹn tương lai lúc trở về Sẽ cho chúng ta một cái thần giới Hứa thành nghe đến đó Thì ánh mắt lập tức ngưng tụ Thần giới Thần giới đấy Đội trưởng rất nghiêm túc nhẹ gật đầu Hứa thành vốn là tin Nhưng lại nhìn tiếp biểu cảm thật tình của đội trưởng Trong lòng của hắn Cũng có chút không chắc chắn lắm Nhưng cũng không đi so đo mà lại cùng với đội trưởng hào hữu trao đổi một phen, cuối cùng phân huyết nhục phân thân từ xích mẫu là trương tư vận hứa thành không muốn ăn tiểu đốt bụi gái trên đầu của trương tư vận lấy một đoạn bụi gái màu tím còn thừa lại đối với cái phần phối đó đội trưởng rất là hài lòng lúc này kết thúc chia của tinh thần của đội trưởng vô cùng phấn chấn nhướng mày trừng mắt nhìn về phía đội trưởng này tiểu á thanh sự tình ở tiêu nguyệt đại vực cũng không khác nhiều lắm rồi. Người chờ ta vài ngày, thê tử trước của ta mặc dù không trả lời tin nhắn, nhưng ta biết rõ, nàng ta vẫn còn chưa rời đi. Ta đi tìm nàng ta ôn chuyện một cái. Sau khi ta trở lại, chúng ta sẽ trở về phong hải quận. Đội trưởng liếm liếm mở môi, giống như trong lòng có chút nồng nhiệt, Phật Phật tay cùng với hứa thanh, sau đó nhanh chóng rời đi. Nhìn qua thân ảnh của đội trưởng, hứa thanh khoanh chân ngồi xuống. Phiến khu vực này có hai người bọn họ phong ngấn. còn có huyết dịch của đội trưởng rất thích hợp để hứa thành bế quan và lại bây giờ tiếp ngược đại vực còn có đám người thế tử thủ hộ đã rất an toàn rồi cho nên hứa thành cũng sẽ không đổi nơi khác lúc này hắn cúi đầu nhìn qua một đoạn bụi gai màu tím nhỏ trong lòng bàn tay ánh sáng tím ở bên trên gần như là giống như đúc cùng với tia sáng từ tinh thể của hắn quan trọng nhất là hắn cầm lấy bụi gai từ tinh thể trong cơ thể rõ ràng truyền ra chấn động hắn là vật đồng nguyên hứa thành lầm bầm trong lòng ánh mắt của hắn lộ ra quyết đoán toàn lực thôi phát từ tinh thể chẳng mấy chốc toàn thân hứa thành bùng đổ ra tử quang bao phủ bốn phương chùm cả thân ảnh của hắn đồng thời bụi gai màu tím trong tay của hắn cũng tương tự tràn ra tia sáng lập lòe tới dung hợp ngay sau đó tử quang tản đi hứa thành cúi đầu nhìn qua tay phải trống giống trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị sau đó cảm giác từ tinh thể trong cơ thể mình từ tinh thể cũng không có khác biệt quá lớn của với trước kia, duy chỉ có bên trong từ tinh thể cũng không phải là tồn tại sợi thô, hình dáng sương mù giống như trước, và là xuất hiện một cái vòng xoáy. vòng xoáy này chuyển động trong lúc im hơi lặng tiếng, không truyền tới thông tin nào. đối với sự biến hóa của từ tinh thể, hứa thành không phải rất lý giải, hắn dung nhập thần thức vào bên trong muốn dò xét, nhưng vòng xoáy ở đó sâu vô hạn, cho dù hứa thành kéo dài thần thức ở bên trong. thì vẫn không thể tìm kiếm được đến điểm cuối cùng. Nhưng mà trong quá trình tìm kiếm ở đó, gỡ thanh cảm nhận được sự nguy hiểm. Hình như có một số ánh mắt ở chỗ cuối cùng của vòng xoáy đang nhìn tới mình. vừa thanh trầm ngâm, cuối cùng lựa chọn thu hồi thần thức, không hành động thiếu suy nghĩ. Tiếp theo, hắn thở sâu, lấy cái túi ra đội trưởng cho, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt ngưng trọng. Đối với thần linh mà nói, huyết nhục cổ sinh mẫu là thuốc bổ cực lớn, đối với ta mà nói cũng là một trận tạo hóa lớn lao như vậy để những thứ huyết nhục này vào bên trong bí tàng để hòa lo thiên đạo hấp thu sẽ có trợ giúp bao nhiêu đối với tu vi của ta đây trong lòng hứa thành vô cùng trở mong sau khi trải qua sự tình bên trong tiếng nguyệt đại vực nhất là tận mắt nhìn thấy cùng với tham dự trình độ nhất định cho cuộc chiến thần linh tất cả mọi thứ để cho hứa thành đã càng thêm cố chấp đối với việc trở nên mạnh mẽ Nhất là một câu cuối cùng, trước khi tử vong của đệ tứ nhi tử của chúa tể, nói cho hắn biết. Lời nói ấy vẫn một mực mang vọng trong lòng hứa thanh. Quá khứ của ta, liệu có phải là tương lai của ngươi hay không? Hứa thanh trầm mặc Phía sau chấn động, biến ao giờ bí tàng, hàn quang trong mắt lóe lên. Chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có tư cách đi tìm từ thanh thái tử, chém giết gã. Chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có năng lực để thăm dò bí ẩn của cái thế giới này. công bố trần tướng, và chỉ có trở nên mạnh mẽ, hắn mới nắm chắc, nghịch truyền tất cả. Hứa thanh dơ tay lên, ném túi già trong tay vào bí tàng. Chương 713 Tàng trung tồn thần Ngay khi túi già rơi vào bên trong bí tàng, theo nó mở ra, một khối huyết nhục của xích mẫu từ trong bay ra, rơi xuống bí tàng. Đoàn huyết nhục và lồng vũ của xích mẫu lộ ra ánh sáng màu vàng, cùng với ánh sáng huyết sắc. Ngay khi hạ xuống, vô cùng vô tận thần uy từ bên trong khối huyết nhục này bộc phát ra thiền địa mơ hồ vạn vật vạn vẹo kính thiên động địa gió dục mây vần trong khoảnh khắc ấy thái dương trên bầu trời trong bí tàng của hớ thành lập tức trở về hình kim ô phát ra một tiếng kêu to vang vọng toàn bộ bí tàng lộ ra khát vọng chưa từng có cùng lúc đó tử nguyệt mơ hồ và rung động kịch liệt bị khối huyết nhục này thu hút Bởi vì giữa chúng có trình độ đồng nguyên nhất định, cho nên sinh ra đồng cảm mãnh liệt. mà theo khối huyết nhục hạ xuống, đại địa do quỷ đế hình thành, lúc này cũng tương tự bốc lên. Chiều hà quang ở giữa thiên địa lập rè, khiến cho toàn bộ ánh sáng của thế giới này trở nên rực rỡ lóa mắt. Lực lượng cấm độc, ngục gia 132, quang âm bình, tất cả đều lần lượt chấn động, lan tràn trong thế giới bí tàng, hóa thành phong bạo quét ngang khắp nơi. Trong một cái chớp mắt Bí tàng của hứa thanh hoàn toàn đổ văng Tất cả trong đó đều đang bùng nổ Xuất hiện kịch biến Tất cả những điều ấy đều bởi vì khối huyết nhục kia ngay khi khối huyết nhục rơi xuống Giống như gõ vang tiếng chuông của thế giới Một tiếng nổ mạnh truyền ra khắp toàn bộ bí tàng Vang vọng ở bên trong thế giới Xích mẫu là thượng thần Có đủ lực lượng để thay trời đổi đất Bây giờ khối huyết nhục này hạ xuống Dù chỉ là một phần nhỏ trong túi già nhưng mà lực lượng ẩn chứa trong đó vẫn là kinh khủng tích cực hẳn cũng không phải là dùng phương pháp bình thường là có thể hấp thu được đối với tu sĩ mà nói giá trị của vật này quá lớn cho dù là tu sĩ quy hư hấp thu vào thì tốc độ cũng rất chậm chạp nhưng trợ giúp thì lại vô cùng lớn nhất là quy hư đệ tứ dài thậm chí có thể mượn nhiều hút nhục của xích mẫu để đột phá bích chướng của bản thân khả năng bước vào uẩn thần có thể tăng lên rất cao mà hứa thành Tuy chỉ là linh tàng tầng thứ nhất, nhưng mà bí tàng của hắn không phải là bí tàng bình thường. Về trong bí tàng này, có tử nguyệt đồng nguyên về sinh mẫu, còn có cấm độc vị cách cao hơn một chút so với tử nguyệt. Mặt khác, bố cục của, của bí tàng của hắn cũng tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Đó là bí tàng thế giới. Tất cả những thứ ấy khiến cho nơi đây của hứa thanh sinh ra phản ứng khác nhau. Lại càng không cần phải nói, thiên đạo của hắn có tồn tại mối liên quan mật thiết cùng với 100 trăm tiên đạo viễn cổ. vì vậy lúc này thiên đạo thường lòng hiện hóa ra ngoài, thân hình mở rộng bao trùm bát phương, trở thành một cái hỏa lò thế giới, thiêu đốt kịch liệt. càng có tưởng nguyện cùng với cấm độc gia trì, còn có vạn vật ở bên trong thế giới này cũng tê lực, dưới sự thiêu đốt như thế, khối huyết nhục lồng vũ, của dịch mẫu chậm rãi bị hòa tan, một luồng sóng lực lượng khủng bố cũng ở trong quá trình hòa tan phóng xuất ra ngoài, bồi dưỡng bí tàng. đây là lực lượng bản nguyên tất cả mọi thứ đến từ bên trong huyết nhục của xích mẫu cũng đã trở thành bản nguyên thuần túy nhất Kim mồ điên cuồng hấp thu toàn lực quỷ đế sơn hóa tên đại điện nổ vàng không ngừng rút nhập những vật khác ở bên trong thế giới cũng đều là như vậy đối với bí tàng của hứa thanh mà nói khối huyết nhục này chính là đại cơ duyên đại tạo hóa đại thuốc bổ dưới sự hấp thu cái đuôi của kim ô tăng vọt màu sắc thân thể cũng không còn là màu đen mà đã trở thành kim sắc treo trên thiên mặc giống như một tôn điều khắc hoàn toàn bằng hoàng kim lộ ra cảm giác thần thánh còn có đại địa cũng đồng dạng như vậy đang nhanh chóng thay đổi tương tự trở thành màu hoàng kim sơn mạch như thế sông lớn tương tự ngay cả chiều hà quang trong thời gian này cũng cải biến tất cả màu sắc bên ngoài được là màu vàng bao phủ toàn bộ bí tàng xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất loại biến hóa này ngay từ đầu chỉ là xuất hiện ở tầng ngoài nhưng theo huyết nhục của xích mẫu bị tiêu đốt biến hóa này đang lan tràn về chỗ sâu có thể tưởng tượng một khi hứa thanh thật sự làm được như vậy cuối cùng bí tàng của hắn từ trong tới ngoài toàn bộ sẽ trở thành màu vàng dù là lửa nơi đây cũng là lửa màu vàng ngay khi làm được điểm ấy đó chính là một loại biến đổi lớn từ trên bản chất cùng với bản nguyên lúc này sự biến đổi đó còn đang được tiến hành hớ thành có thể cảm nhận được rõ ràng theo bí tảng biến hóa khí thức của hắn cũng càng lúc càng hùng mạnh vượt xa lúc trước bí tảng của ta đang tiến hành một loại thay đổi kỳ dị nào đó hô hấp của Hơi thành hơi dồn dập hắn có một loại dự cảm một khi bí tàng hoàn toàn hoàn thành biến hóa hắn sẽ đạt tới một độ cảo khác chỉ là quá trình thay đổi bí tàng chỉ kéo dài được một lát Sau đó lại dần dần đình chỉ Dù bầu trời hay mặt đất Theo sự thay đổi bị đình chỉ Nguyên bản tầng ngoài trở thành màu vàng Thì bây giờ đang dần dần phai nhạt Lại trở về trạng thái nguyên bản Hứa thành nhú mày Cẩn thận nhìn Đã tìm được căn nguyên tạo thành loại tình huống này Khối huyết nhục của sinh mẫu Sau khi bị thiêu đốt tới trình độ nhất định Mặc dù còn lại hơn phân nửa Nhưng lại không thể nào tiếp tục thiêu đốt Điều này khiến cho quá trình cung ứng Bản nguyên phải đình trệ Hứa Thành trầm ngâm, rồi điều khiển túi ra, lại hạ xuống khối huyết nhục thứ hai. Đại điện nổ vang, huyết nhục vừa mới rơi vào biển lửa, nhưng sau khi hỏa diễm bao phủ thì lại vẫn y như trước. Lực lượng hỏa diễm chưa đủ. Hứa Thành nhìn hai khối huyết nhục trong hòa hải, đã tìm được đáp án của vấn đề. Sau khi trầm mặc một lát, trong lúc tất cả mọi thứ trong tòa bí tàng đang nhanh chóng trở lại như cũ, thì Hứa Thành đã tìm được phương hướng giải quyết. nếu như lực lượng hỏa diễm còn hơi kém vậy thì thêm nhiên liệu hơn một chút đi ánh mắt của thanh lóe lên trong đầu hiện ra một bàn ăn bòn đồ đằng xích mẫu trên cánh cửa nghịch nguyệt điện theo thần niệm tản ra đại địa bên trong bí tăng đổ văng, vỡ ra một cái đạo khẽ hở thật lớn tất cả huyết thú từ bên trong đó lao ra xông về phía hỏa hải tự bạo trong đó chúng nó tự bạo hóa thành từng tiếng sấm rền nổ mạnh Hơn nữa do sự tự bạo đó, ngọn lửa của hỏa lò trong bí tàng cũng theo đó tăng vọt, màu sắc cũng nhanh chóng thay đổi, xuất hiện huyết sắc. Lấy huyết thú nhà làm nhiên liệu, lấy mối liên quan cùng với xích mẫu làm xúc tác, phối hợp với tính ăn mòn mà bản thân của chúng đó ẩn chứa, đây là phương pháp xử lý của hứa thành nghĩ đến. Vô cùng vô tận huyết thú sẽ giống như là dầu vậy, theo chúng nó gia nhập, lực lượng hỏa diễm lập tức bùng nổ, điên cuồng thiêu đốt hai khối huyết nhục của xích mẫu. ngay sau đó hai khối huyết nhục nó tàn biến lực lượng bản nguyên tràn ra bí tàng của hớ thành một lần nữa tràn ra sắc vàng mà lần này tốc độ còn nhanh hơn Trong mấy chốc toàn bộ tầng ngoài đã biến thành màu vàng sau đó ở chỗ sâu cũng đang được thay đổi cho đến một nén nhang sau từ trong tới ngoài tòa bí tàng của hớ thành đã hoàn toàn hóa thành màu vàng bí tàng màu vàng thế giới sắc vàng ngọn lửa màu vàng lay động trong đó từ xa nhìn lại thế giới thay đổi sau khi lực lượng bản nguyên đồng đậm tức cực hạn đã đản sinh ra một loại bản nguyên tầng thứ cao hơn trong đó hiện ra sự bá đạo duy ngã độc tôn hứa thành chỉ thoáng cảm thụ sắc mặt nên lập tức thay đổi đó đúng là thần nguyên loại thần nguyên này không thuộc về hay liên quan tới bất luận vị thần nào mà chỉ thuộc về hứa thành hắn bởi vì hứa thành mà thành ẩn chứa khí tức cùng với sinh mệnh của hứa thành Theo thần nguyên xuất huyền, bí tàng của hơi thanh giống như tấn thăng vậy, trực tiếp từ bí tàng tăng lên tới thần tàng. Địa phương có thần nguyên sinh ra chính là thần tàng. Trong lòng của thành thanh như đang có sóng cả cuộn mình, không đợi hắn cẩn thận xem xét. Thì ngay sau đó, hòa hải ở bên trong thần tàng của hắn bỏng phát, sự bá đạo tới từ thần nguyên tràn ngập toàn bộ thần tàng, giống như đang biểu thị công khai chủ quyền, kim mô cúi đầu và đất thuần phục. bầu trời trầm mặc sông lớn xuôi dòng tiền đạo nương theo vạn vật nhận thức ngay cả ngón tay thần linh bên trong ngục giam thì lúc này cũng đang run rẩy nằm rạp xuống lựa chọn tuân theo nhưng tử nguyện ở bên trên bầu trời thì lại vẫn phát sáng ra tia sáng lấp lánh xuất hiện sự đôi kháng cùng với thần nguyên này sau đó bị cưỡng ép đuổi ra khỏi xa mạnh thân tàng nơi đây tiếp theo là cấm độc biến thành sương mù cũng tương tự bị đuổi ra ra ngoài bởi sự bá đạo của thần nguyên. Vào một khắc khi thế giới thần tàng của Hứa Thành tấn thăng, một khoảnh khắc sinh ra thần nguyên thuộc về hắn, thì lập tức bài xích tất cả lực lượng thần linh khác, nếu như không cúi đầu sẽ không thể tồn tại ở bên trong thần tàng này. Hứa Thành cảm giác những thứ này, tâm thần càng chấn động mãnh liệt hơn, hắn có thể cảm thụ rõ ràng tòa thần tàng này hoàn toàn thuộc về mình. Lực lượng ẩn chứa ở bên trong đó đã vượt xa bí tảng trước kia. mức độ tranh lệch với nhau tựa như là phàm tục cùng với tu sĩ vậy. Hiện tại ta là tu tiên hay là tu thần đây? Rõ ràng là tu hành cảnh giới linh tàng bên trong hệ thống tu luyện, nhưng lại xuất hiện thần nguyên biến thành thần tảng. Đây cũng không phải là quyền hành, mà là thần nguyên bởi vì ta mà ra đời. Hồi lâu sau, hứa thanh đè xuống gợn sóng trong lòng nhìn lực lượng cấm độc của với quyền hành tử nguyệt bị khu trừ khỏi thần tàng nhưng bất luận thế nào ta có thể cảm thụ sau khi thần tàng xuất hiện bản thân đã trở nên mạnh mẽ hơn như vậy thần tàng của ta liệu có thể xuất hiện nhiều hơn một tòa hay không ánh mắt của hứa thành nhèo lại hắn nghĩ tới lúc mình vừa mới hiểu ra quyền hành hồng nguyệt đã từng xuất hiện tòa thần tàng hư ảo về sau bởi vì quyền hành bị dung nhập vào bên trong bí tàng hóa thành ánh trăng Nghĩ tới đây, trong mắt Hứa Thành lộ ra sự quyết đoán, lấy ra khối huyết nhục sinh mẫu thứ ba từ trong túi ra, dung nhập vào bên trong tử nguyệt. Trong khoảnh khắc tiếp theo, từ quang nổ văng, âm thanh siêu việt sớm xét âm âm oanh động, tòa thần tàng ư ảo đã từng xuất hiện, một lần nữa phủ xuống, và lại nhanh chóng từ hư hóa thực. Mặc dù trong đó không có thiên đạo, nhưng huyết nhục của sinh mẫu và quyền hành của tử nguyệt của Hứa Thành vốn đã có trình độ đồng nguyên nhất định. cho nên dung hợp với nhau càng thêm thuận lợi mắt thấy mình phỏng đoán không sai hứa thành không một chút do dự ném ra khối huyết nhục xích mẫu thứ tư thứ lăm Thần tàng rung động lắc lư biên hóa nhanh hơn chẳng mấy chốc theo khí tức ở trên thân hứa thành tăng vọt tràn ra chất động khủng bố thân tàng tử nguyệt hoàn toàn hình thành tòa thần tàng này khác biệt cùng với tòa thần tàng thế giới của hứa thành bên trong là từ quang ngập trời có tiếng giống khó hiểu truyền ra từ trong đó tiếng gào to hóa thành lôi đình hóa thành hỏa lò gào thét vĩnh hằng thả mắt nhìn thời khắc này hứa thành của bên hóa cực lớn so với trước hắn nhắm mắt khoanh chân ngồi ở đó tóc dài tung bay hay tòa thần tàng phía sau phun ra nuốt vào tiên địa như thần dân bộc phát ở bên trong càng là có hai thân ảnh mơ hồ đang quanh chân ngồi thân ảnh ở bên trong thần tàng thế giới Giống như là thần nhân vậy, thần thánh vô cùng, khí phách vô tận. Mà thân ảnh ở bên trong thần tàng tử nguyện thì lại mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy hai cánh do lồng vũ của với huyết nhục giao hòa đang hơi lay động, còn có một đôi mắt lạnh lùng. Tất cả mọi thứ đều khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình không thôi, khó có thể nhìn thẳng, còn có thể xuất hiện tòa thần tàng thứ ba. Ánh mắt thưa thành mở ra, trong đó là một mảnh đen kịt, lực lượng cấm độc theo đó bộc phát. hình thành một mảnh khói độc bốc lên sau lưng sau đó hắn lấy ra hai khối huyết nhục của xích mẫu từ trong túi ra đưa vào bên trong khói độc khói độc bộc phát ngập trời bộc nhiên đổ vang về bốn phương độc trong đó được xa trì mãnh liệt đồng độ của cấm độc được tăng cường càng có tiếng gào thét đình tài những ác vang vọng ở bên trong thời gian trôi qua nửa canh giờ một tòa thần tàng đen nhánh ở bên trong mảnh khói độc này dâng lên trong tòa bí tàng đó Một thân ảnh đà tọa ở bên trong mông lung, hai mắt u hòa. Trong lúc mây mù lượn xuống, lộ ra toàn thân áo giáp màu đen, giống như một tôn ma thần diệt thế. Tôn ma thần đó, cùng với hai thân ảnh khác, thu hộ ở phía trước một người. Người này là một vị thanh niên vô cùng tuấn lãng, người có dung nhan tuyệt thế, vẻ mặt bằng lãnh. Ánh mắt thầm thúy, ẩm dấu ở bên trong sức mù lượn đờ, mái tóc đèn nhánh tán lạc, chung quanh lỗ tai, tràn ra một vòng tím nhạt, như tiên, như thần. Trường 714 Thần Linh Thái của Hỡ Thành Bí Tàng là tiêu chuẩn của cảnh giới linh tàng có thể nói tác dụng của nó trên trình độ nhất định tương tự cùng với thắp lên mệnh hỏa. Tù sĩ trục cơ chưa thắp lên mệnh hỏa chỉ là quý danh ngưng khí mà thôi. Chỉ khi thắp lên mệnh hỏa mới có thể xuất hiện biến chất. Cảnh giới linh tàng cũng như vậy mà bí tàng xuất hiện có thể đề thăng rất nhiều phương diện đối với toàn bộ tù sĩ theo hỏa lò của thiên đạo trong đó tiểu đốt. có thể cung cấp cho tù sĩ lực lượng kinh người, chẳng những có thể giúp cho tù sĩ linh tàng vận dụng quy tắc, càng có thể tăng chiến lực rất kinh khủng. Đây là lý giải của Hơ Thành đối với bí tàng cho tới thời điểm gần đây. thẳng đến ngày hôm nay, khi thần tàng xuất hiện, đã thay đổi nhận thức của hắn. Hắn có thể cảm thụ được sự khác biệt của cả hai rất rõ ràng. Đây không phải là trách lệch giữa trước và sau khi thắp lên mệnh hỏa, mà là khoảng cách giữa phàm tục và tù sĩ. Nhưng cụ thể, cùng với cách vận dụng như thế này, còn cần hứa thành cân nhắc vào nghiên cứu mới có thể nắm giữ được. Lúc này hắn chỉ với phán đoán đơn giản, việc có thể làm được chỉ là bản thân làm kết nối để vận dụng với lực lượng bí tàng, chấn áp vạn vật, khá bị động, chưa thể chân chính nghiền lộ ra ngoài. Phương pháp có lẽ không đúng. Hứa thành trầm ngâm, nhìn chung quanh, phòng ấn nơi đây đã tàn vỡ, mặt đất chung quanh là một mảnh khu cằn. Muốn chân chính thể hiện ra thần tàng, còn cần thời gian nhất định để tìm hiểu. Hứa Thành thì thào trong lòng, sau đó đứng lên. Hắn hiểu được thời điểm này không phải là lúc thích hợp để nghiên cứu, bởi vì hắn còn có một chuyện quan trọng hơn cần làm. Vì vậy, Hứa Thành thu hồi túi ra, bên trong vẫn có rất nhiều huyết nhục của dịch mẫu. Nhưng bây giờ, hắn đã tạm thời đạt tới bình cảnh, không cách nào tiếp tục hấp thu. Cần chờ tới lúc hắn hình thành tòa thần tàng tứ tư mới có thể tiếp tục. Giá trị của vật này khó có thể đánh giá. Một khi ta có một mạch suy nghĩ cùng với chuẩn bị cho tòa thần tàng thứ tư thì có thể dùng nó để lập tức hình thành. Hứa thành hít sâu, cẩn thận cất kỹ túi ra, sửa sang lại quần áo một chút, cất bước đi tới thiên địa phía sau. Mỗi một bước hạ xuống, đại địa dưới chân của hắn giống như thu nhỏ lại. Đây là do quy tắc của hắn dẫn tới ảnh hưởng. Trong phạm vi năng lực của hắn, vạn vật có thể tùy tâm mà biến. Cứ như vậy, hứa thành lấy loại phương thức vượt qua tưởng tượng của tu sĩ bình thường đi ra chầm bước, từ nơi cũ đi tới biên giới của Bình Nguyên sám Hối. nơi đây đã từng là một cái huyết hải và còn có hòn đảo, mà bây giờ sau trận chiến với thần linh, do lý tự hóa thế hiến, nơi đây đã hóa thành cấm khu. Thả mắt nhìn Huyết hải bị vô số cây cối lấp đầy, màu đen tối cùng với sự âm lánh là sắc thái của toàn bộ phiến khu vực này. Dị chất càng là nồng đậm, ảnh hưởng tới tất cả. Đồng thời, cũng khiến cho bên trong mảnh cấm khu này đàn sinh ra vô số sinh mệnh kỳ dị. Tàn tích tòa cung điện của thần tử cũng ở chỗ sâu trong cấm khu. Thời khắc này, hứa thành đứng ở bên ngoài cấm khu, nhìn tới phía trước. Sau một lúc lâu, hắn cất bước đi vào bên trong cấm khu, từng bước một đi thẳng về phía trung tâm. Thực vật ở chung quanh như yêu ma quỷ quái, có thể dễ dàng giết chết phạm tục xung nhập. Dù là đối mặt với tu sĩ, dị chất của chúng nó cũng sẽ trở thành lợi khí. Nhưng mà đối với hứa thành mà nói, đi vào nơi đây, cùng với đi lại ở bên ngoài, chẳng có gì khác nhau cả. Tất cả thực vật quỷ dị lúc trước hứa thành tới gần đều run rảy, tựa như tự động tránh ra, không dám va chạm với hắn, dù là những sinh mệnh quỷ dị sinh ra ở nơi đây cũng như thế. Một con phi xà màu đen, bỏ trốn hơi chậm, ngay khi hứa thành đi qua bên cạnh, nó đã trở thành hải cốt. tính mạng của nó, dị chất của nó, khí tức của nó đều bị hút ra trong lúc im hơi lặng tiếng, tan biến ở sau lưng Hứa Thành. Phía sau của Hứa Thành chợt nhìn như không có cái gì, nhưng nếu như có đủ tu vi nhất định thì có thể cảm giác được, chỗ đó hình như có ba cái hắc động thật lớn thôn phệ tất cả. Có lẽ đối với mảnh cấm khu này mà nói, sự tồn tại của Hứa Thành mới đúng là thể hiện khủng bố của cấm khu. Cứ như vậy Hứa thanh một đường đi về phía trước, bước qua huyết hải trước kia, đi tới vị trí hòn đảo nguyên bản. Cho đến khi đi tới trước một tòa huyết nhục cực lớn, hứa thành dừng bước chân lại, chắp tay cúi đầu. Bài kiến cửu ra ra. Chỗ huyết nhục này cũng là màu đen đỏ giao nhau, là một bộ phận của cấm khu, cũng là hạch tâm của nơi đây, càng là chủ nhân của cấm khu này. Nó là do huyết nhục của lý tự hóa tạo thành, dưới ánh mắt của tàn thần linh tàn diện, đản sinh ra sinh mệnh mới. lúc này chậm rãi nhúc nhích, cũng không có chân chính thức tỉnh mà lâm vào ngủ say. mặc dù như thế, nó vẫn tràn ra uy áp khủng bố bao phủ bốn phường bóp méo hư vô. mà ở phía trên nó, có một người đang khoanh chân ngồi. người này mặc một thân áo đen, khuôn mặt lạnh lùng như băng hàn. ở đầu gối là một thanh trường kiếm, chính là lão kiều. lão kiều mở hai mắt ra, bình tĩnh nhìn hứa thanh. nhất là nhìn nhiều tới mấy lần sau lưng Hứa Thành, trong mắt càng có một vòng ánh sáng kỳ dị. Sau một lúc lâu, Y lạnh nhạt mở miệng nói: chuyện gì? Hứa Thành biết được tính cách của vị cửu gia gia trước mặt này vốn bằng lãnh, rất ít ngôn từ, thậm chí nhiều khi là trầm mặc. Nhưng trên thực tế, thì nội tâm xa xa không phải lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Vì vậy nhẹ giọng truyền ra lời nói: kiều gia gia, lùng vạn bối mới tới tiếng nguyệt đại vực. đã nhận một người đệ tử. Nàng bởi vì ngoài ý muốn mà tử vong. Nhưng lúc đó, có người nói cho ta biết, người tế nguyện đại vực chết, hồn sẽ không vào luân hồi, mà hội tụ ở bên trong thần tử điện. Vạn bối tới nơi đây, là muốn thu hồi đệ tử mình. Tên gọi là gì? Lão cửu nghe vậy, thì liền bình tĩnh nói. Thạch phán nhạn. Nàng gọi là thạch phán nhạn. Hứa thành nói khẽ. Lão cửu nhắm mắt lại, giống như đang cảm giác một lát xào y mở hai mắt giờ tay phải lên trào một cái về hư vô toàn bộ cấm khu lập tức rung động lắc lư một cái vòng xoáy thật lớn lăng không biến ảo ra trong tiếng truyền đập âm âm một đoàn ánh sáng màu trắng lập tức chậm rãi bay ra từ bên trong trôi giạt tới phía hứa thành bên trong bạch quang là một tiểu cô nương. hai tay ôm đầu gối nhắm mắt như ngủ say nhưng lại trong mày thật sắc lưu lại vẻ hoàng sợ chính là thạch phán nhạn nhìn qua nàng hai mắt của hứa thành nhu hòa giơ tay lên nhẹ nhàng đón lấy truyền ra tiếng triệu hoán phán nhạn giọng nói của hắn dung nhập vào bên trong bạch quang vang vọng ở bên trong hư vô rơi vào trong hồn của tiểu cô nương thân thể của nàng chấn động lông mì khẽ run chậm rãi mở hai mắt ra vẻ mặt mờ mịt nhìn qua hứa thành sau một lúc lâu khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lộ ra sự vui mừng Sư Tôn! Nàng đang muốn đứng dậy bái kiến, nhưng hồn thể suy yếu, khiến cho nàng có chút không chống đỡ nổi. Sư Tôn đưa ngươi về nhà. Hứa Thành nhẹ giọng mở miệng nói, tay phải kệ vuốt lên quang đoàn, tiểu cô nương dần dần nhắm hai mắt lại. Tiếp tục ngủ say. Nhưng so với lúc trước, hai hàng lông mi của nàng đã không hề nhú chặt nữa. Trên mặt cũng không còn nét hoàng sợ, đau hóa thành một mảnh tường hòa. sau khi nhẹ nhàng thu hồi hồn phán nhạn hứa thanh ngẩng đầu nhìn qua lão cửu một lần nữa cúi đầu quay người vừa định rời đi nhưng đúng vào lúc này lão cửu bỗng nhiên mở miệng nói sau lưng người cô bà tôn thần hứa thanh dừng bước chân lại quay đầu nhìn về phía lão cửu sóc mặt của lão cửu vẫn băng lãnh như trước nhưng vẻ kỳ dị trong mắt càng đậm y nhìn hứa thanh giọng nói trầm thấp vang vọng một cái chính là người một cái là quyền hành hồng nguyệt biến thành, một cái là thần chớ hình thành. nhưng hình như ngươi còn không cách nào dung hợp với đám thần, khó có thể thể hiện ra. để ta giúp ngươi một tay. nói xong, thanh kiếm ở trước đầu gối của lão cửu đột nhiên bay lên trên không, mũi kiếm chỉ về phía hứa thành. một có kiếm khí kinh thiên động địa ẩm ầm bộc phát ở bên trong, gió dục mây bẩn, bạt phương đổ văng. kiếm khí này mang theo khí tức diệt tuyệt. mang theo sự hủy diệt phóng thẳng về phía hứa thành trong mắt hứa thành lóe lên tinh mang và thời khắc này cảm giác nguy cơ sinh tử dựng đến ngập trời huyết dịch của thần toàn thân tựa như cũng bị ngừng kết tù vi đều bị trấn áp toàn bộ huyết nhục đều đông cứng giống như bị phong ngấn tất cả chỉ có thần tàng phía sau càng lúc càng hiển nộ rõ ràng trong lòng hứa thành ngay sau đó tòa thần tàng đầu tiên ở sau lưng của hắn âm âm hiện ra thần tàng vừa hiện tiền địa biến sắc cấm khu đều rung động kịch liệt, Tồn thân đảnh thần thánh trong đó truyền ra tiếng gầm thét, giống như muốn đối kháng cùng với kiếm khí phóng đến, kiếm khí dừng lại, chưa ở đủ, giọng nói lạnh lùng của lão cửu truyền ra, kiếm khí một lần nữa bùng nổ, phóng thẳng về phía hứa thành, nguy cơ trước mắt, thân thể hứa thành run rẩy, lúc này tù vi của hắn đã bị chấn áp, duy trì có sự liên hệ với thần tàng, dưới áp lực mãnh liệt sinh tử thế này, chán của hắn nổ lên gân xanh. Toàn bộ ý thức đều đổ về phía thần tàng. Cho đến khi khoảnh khắc kiếm khí đến gần, thần tàng giống như núi lửa bộc phát, âm âm bạo khai, hình thành thần nguyên khủng bố, đổ thẳng về phía hứa thành, cưỡng ép dung nhập vào bên trong cơ thể của hắn. Ngay sau đó, trong miệng của hứa thành, truyền ra một tiếng gầm chấn động bầu trời. Trong quá trình thần nguyên dung nhập, thân thể của hứa thành bắt đầu bị xé rách, huyết nhục mới, nhanh chóng sinh trường, hình thái cũng theo đó thay đổi. Càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn, càng lúc càng kinh người, cho đến một lát sau, một thân ảnh mênh mông bất ngờ xuất hiện ở phía trước núi huyết nhục. Thân ảnh và thân hình ấy vô cùng hùng vĩ, thoạt nhìn tương tự cùng với quỷ đế, nhưng gương mặt là hứa thanh. Đế quan đội ở trên đầu nó là ngục ra 132 cô đình biến thành. Kỳ quang trói mắt tràn ra ở bên trên thân thể, rõ ràng là màu vàng nhưng lại chiết ra hình thái bảy màu ở bốn phía. Vị trí trái tim là hỏa lò thiên đạo Lúc này đang đập bình bình Mỗi một lần đập giống như thiên lôi vậy Con lửa phát ra cũng càng thêm hừng hực thiêu đốt toàn thân Khiến cho thân hình này Bùng nổ ra hỏa diễm Còn có một thanh trường thương bầu đen lượn lờ Vô số tia chớp Xuất hiện ở trên tay phải của thương ảnh này Ngay khi cầm chặt trường thương Hai mắt của thân hình này bỗng nhiên mở ra Hắn chính là hứa thành Tâm thần của thanh cuộn trào mãnh liệt Hắn chẳng thể nào nghĩ tới phương pháp vận dụng thần tàng của mình lại là như vậy. Lúc này, hắn cảm thụ rõ ràng được trạng thái của bản thân, giống như biến thân vậy, xuất hiện hình thái hóa thần. chiến lực càng là tăng vọt. Hắn đối ứng với những tù sĩ linh tàng chính mình gặp phải, thì kết quả đều có thể trần áp. Hứa Thành gần đầu nhìn về phía Lão Kiều, trong lòng của hắn bây giờ là môn trùng sóng lớn, cúi đầu thật sâu. Trong mắt của Lão Kiều lộ ra kỳ mang, khẽ gật đầu. Hình dáng này cũng có chút nhìn được, nhưng đây vẫn chỉ là tầng hình thái thứ nhất của người. Người có ba tòa thần tàng, như vậy trên lý luận, có lẽ người cũng có đủ ba tầng của thần linh thái, nhưng mà nền tảng của người không đủ trèo trống. Lão cửu nói xong, trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm Một lát sau, thì lộ rớt vẻ mặt quyết đoán, trầm thấp bờ miệng nói, ta có thể giúp người cảm thụ sớm một chút. tuy rằng loại cảm thụ này hơi lãng phí nhưng có thể làm cho người biết được phương hướng nói xong lão cửu giơ tay phải lên một khối huyết nhục mang theo lồng vũ bay thẳng về phía hứa thành chính là huyết nhục của xích mẫu còn chưa đợi tới gần cũng không đợi hứa thành nói gì kiếm khí của lão cửu quét ngang khối huyết nhục kia lập tức nổ tung chờ thành một mảnh huyết vụ bao phủ hứa thành Dùng nhập huyết vụ này vào bên trong thần tạng của ngươi để bày ra thần linh thái Tầng thứ hai, nhớ lấy, chớ để riêng lẻ, mà là điệp ra ở trên thần linh thái tầng thứ nhất. Tâm thần của hứa thanh chấn động, huyết vụ ở bên ngoài thân thể không khống chế được, mà bay thẳng về bên trong thần tàng cấm đạo của hắn. ngay lập tức dung nhập vào bên trong, sau đó, tòa thần tàng này âm âm đổ tung. Tông đoàn lớn khói đen gào thét bay về phía hứa thành trong chốc lát liền dung nhập vào bên trong thân thể, thần linh thái tầng thứ nhất của hứa thanh. ngay sau đó, trong miệng hứa thành truyền ra tiếng gào thét thống khổ. Một cỗ khí tức càng thêm khủng bố. Động trời bộc phát ra từ trên người của hắn. chương 715 Mời bệ hạ trả tiền ăn. Khí tức khủng bố bộc phát. Toàn bộ đại địa của cấm khu chấn động. Tất cả quỷ dị ra đời ở bên trong cấm khu đều bị run dày nằm dạp xuống. Cùng bái về phía núi huyết nhục. Không trùng bỗng xuất hiện mây bồ nhanh chóng bốc lên hóa thành vòng xoáy âm, âm chuyển động. Cấm khu cũng xoáy lên phong bạo, tương liền cùng với vòng xoáy trên không trung, nhìn thấy màu ghê người. Mà hứa thành, thần là nguồn gốc của tất cả những điều này. Lúc này ở bên trong gió lốc và vòng xoáy, thân thể uốn lượn, run rẩy kịch liệt, trong miệng phát ra tiếng gầm không giống như tiếng người, khó có thể hình dung đau nhức mạnh mẽ, giống như lòng trời lở đất. quét ngang thân thể cùng với linh hồn của hắn, xé rách thân thể thần linh của hắn tràn ra khối độc đen kịt, Sương mù càng ngày càng đậm. Càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng bao trùm toàn bộ thân thể thần linh thái tầng thứ nhất của hớt thanh lại tạo thành thân đảnh càng thêm cao lớn. Dần dần thân đảnh ấy chậm dại đứng thẳng thân hình, gần đầu nhìn về phía lão cửu, trên núi huyết nhục, khí thế kinh thiên. Thân hình nguyên vẹn kia đã bày ra toàn thân cao thấp, không nhìn thấy bất luận làn ra gì. Đều bị ác giáp bao phủ, ngay cả cái đầu cũng như vậy. Ở vị trí hải mắt, đột lên hai ngọn u hòa sự lạnh lùng đặc biệt rõ ràng nhìn từ trình thể vẻ cổ xưa và hắc ám chính là cảm giác thân lành này thể hiện ra mà từ trên khải giáp bay lên từ sợi hắc vụ hồi tụ tới sau lưng thành một kiện giống như áo choàng hắc sắc có thể che khuất cả bầu trời theo áo choàng tung bay sự mục nát và kịch độc khuê tán thiên địa giống như tất cả sinh mệnh ở trước mặt đều phải héo rũ đều phải diệt vong cho người ta một loại cảm giác cực hạn giống như ma lúc này thân tàng sâu lưng chỉ còn lại có tử nguyệt lão cửu động dung thần linh thái tầng thứ nhất của hứa thành chẳng qua là y gật đầu mà hiện giờ cái tầng thứ hai này tiêu hóa thành gợn sóng giống như ta đã gặp qua ở đâu lão cửu lầm bẩm trong lòng hơi cúi đầu nhìn hứa thành trọng điểm quan sát chính là dao động linh hồn của hứa thành sau đó lấy một loại âm điệu kỳ dị trầm thấp mở miệng nói nói cho ta biết tên thật của người, những lời này vừa ra tựa như ẩn chứa một loại lực lượng thần bí nào đó quanh quần cả thiên địa nhấc lên gợn sóng lão cửu đang nghiệm chứng người trước mắt còn có phải là hứa thanh hay không hứa thanh đứng ở nơi đó cùng nhau nhìn lão cửu sau một lúc lâu u hòa trong mắt lắc lư trong miệng truyền ra thanh âm khàn khàn hứa thanh lão cửu nghe vậy nhẹ gật đầu cảm giác của ngươi bây giờ thế nào hứa thành trầm mặc cảm nhận cảm thụ trạng thái bây giờ đó là một loại suy nghĩ vô dục vô cầu đạm mạc với tất cả và lại duy trì một loại lý trí tuyệt đối điều này làm cho hắn nhớ tới xúc thần trước kia vì vậy lạnh nhạt mở miệng nói giờ tốt lão cửu trầm ngâm tiếp theo nâng tay phải lên bỗng lại xuất hiện thêm một miếng huyết nhục xích mẫu nhìn qua hứa thành truyền ra giọng nói trầm thấp người có muốn cảm thụ một chút Thần linh thái tầng thứ ba của người hay không? Hứa thành nghe vậy thì phất tay. Là một khối huyết nhục xích mẫu tương tự xuất hiện trong tay. Để ta thử một lần. Nói xong, hắn không do dự một chút nào mà đưa cái miếng huyết nhục này vào bên trong tử nguyệt thần tàng sau lưng. Sau đó, từ nguyệt thần tàng lên truyền ra tiếng nổ mạnh ngập trời giống như có vô số lôi đình nổ vang cả thiên địa. Khi tử nguyệt thần tàng nổ bung Thần Nguyên đến từ trong đó vào tới hướng hứa thanh sau đó dung nhập vào bên trong cơ thể trong quá trình này thân thể hứa thanh lại xuất hiện xe rách một lần nữa nhưng hắn vẫn đứng ở đời đó không nhốc nhích không phải là không cảm giác được sự thống khổ mà là tất cả đều bị lý trí tuyệt đối của hắn áp chế bằng mắt thường có thể thấy được thân thể của hắn xuất hiện rất nhiều biến hóa đầu tiên là tóc dài phía sau áo giáp nhanh chóng sinh trưởng dài ra cuối cùng xóa ở trên mặt đất tản ra bốn phương Màu sắc đã chuyển sang màu tím đậm. Hơn nữa, càng kinh người hơn đấy là ở sau lưng Trong quá trình xé rách, Như thể có lồng vũ xuất hiện Còn có một vòng tử nguyệt tựa như không muốn bay lên So với thần linh thái tầng thứ hai Thì ký tức càng thêm khủng bố Bây giờ cũng bộc phát kinh thiên trên người hỡi thanh Không trùng xuất hiện từ sắc thiểm điện Xoẹt qua một đảo Lại cho người ta một loại cảm giác cấm kỵ mãnh liệt thiên địa hơi bị biến sắc lão cửu càng là đứng lên ở bên trên đối huyết nhục nhìn chăm chăm vào hứa thành trong mắt xuất hiện dao động kịch liệt hắn lại đang thẳng cấp lão cửu bốc lên gợn sóng trong lòng nhưng bỗng nhiên thân thể của hứa thành chấn động xuất hiện việt nứt vỡ toái diệt thậm chí có một ít huyết nhục đã hóa thành cho bụi đang phiêu tán thần linh thái tầng thứ ba còn chưa có hoàn toàn bày ra nhưng hắn đã tới cực hạn rồi linh hồn và thân thể không cách nào thừa nhận Nếu tiếp tục nữa, sẽ tan thành trò bụi. vừa Thành bình tĩnh nói, giống như không phải nói với mình. Tiếp theo, phun ra một ngụm tử khí. Mà theo khẩu khí này phun ra, tựa như thời gian đảo lưu, mái tóc dài của hắn nhanh chóng thu hồi, tư nguyệt sâu lưng hạ xuống, khí tức đã giảm mạnh. Trong mấy chốc, hắn đã trở về đến thần linh thái tầng thứ hai. Tất cả thần nguyên dung nhập trong cơ thể. Trong quá trình này, sâu lưng của hắn một lần nữa hóa thành tư nguyệt thần tăng, Thần linh thái tầng thứ ba, bày ra thất bại, lấy trụ cột của thành bây giờ, dù là có huyết nhục của sinh mẫu, nhưng vẫn còn rất khó hình thành tầng thứ ba thành công. Cùng lúc đó, thần linh thái tầng thứ hai của hắn cũng đã tích cực hạn, trên người áo giáp hỏa tan, trở thành cấm độc thần nguyên, tất cả thuộc về lực lượng cấm độc trong cơ thể dỡ dũng toàn bộ, hợp ở sau lưng. Cấm độc thần tàng một lần nữa hình thành, chỉ có thần linh thái tầng thứ nhất thì vẫn hoàn hảo. mà hứa thành cũng theo những biến hóa này một lần nữa dâng lên tâm tình thuộc về nhân tính hồ hấp biến thành dồn dập trong lòng dao động cực lớn ôm quyền cúi đầu về phía lão Kiều đang nhìn mình đa tạ Kiều ra ra hứa thành ngưng trọng mở miệng nói thông qua lão Kiều tương trợ mặc dù hắn không thể bày ra thần linh thái tầng thứ ba nhưng quá trình này đối với hứa thanh mà nói cực kỳ trân quý chẳng những giúp hắn có thể tìm được phương thức vận chuyển thần tàng Càng là trợ giúp hắn sớm cảm thụ tâm cảnh của thần linh thái. Đối với hứa thành mà nói, có thể cho hắn lúc triển khai thần linh thái tầng tiếp theo càng thêm thong dòng, hiểu rõ trong lòng bàn tay. Về phần thần linh thái tầng thứ nhất, lúc này hứa thanh có thể cảm giác được rõ ràng nội tình bản thân bây giờ, dù là một mực bảo trì tầng thứ nhất, thì cũng không thành vấn đề. Lão cửu nhìn hứa thành thật sâu, khẽ gật đầu, sau đó hai mắt khép kín. Hứa thành không có quấy dày quá lâu, lấy ra một khối huyết nhục xích mẫu đặt ở một bên. Tiếp theo, hắn suy nghĩ một chút, lại lấy ra một khối nữa, cùng kính đặt xuống, lúc này mới rời đi. Theo thân ảnh của hắn đi xa, hình thái của hắn cũng dần dần thay đổi, không còn là thần linh thái tầng thứ nhất, mà là hóa thành người bình thường, biến mất ở cấm khô. Chỉ có nối huyết nhục vẫn đang đứng sừng sững ở trước, lão kiều ở bên trên vẫn không nhúc nhích. chẳng qua là thần tình của y nhìn như bình thường nhưng gợn sóng trong lòng vẫn còn đang bốc lên biến hóa trên người hứa thanh làm cho lão cửu trong lúc mơ hồ tựa như đã có một mạch suy nghĩ những gì xảy ra trên thân của tiểu hài tử này là một loại biến hóa chưa từng có cũng là một con đường mới phụ thân cũng đang đi trên con đường này sao? khi y thì thào y mở mắt ra nhìn phương hướng hứa thanh rời đi vừa nhìn về phía mặt đất Để ở đó hai khối huyết nhục sinh mẫu, trong lúc biểu tình bằng lánh, cũng hòa tan một vòng nhu hòa, là một tiểu hài tử. Có đôi khi có thể bất ngờ xuất hiện quy mến một người, nhưng hơn hết, nó là do những hành động nhỏ, nguyện ý tiếp xúc, sẵn lòng duy trì cảm tình này cũng là vì những hành động ấy. Một đường hứa thành đi đến ngày hôm nay, từ vô song thành bắt đầu cho tới tiếng Nguyệt, đều với tính cách lễ nghi cùng với chị ẩn báo đáp. mới là nguyên nhân cơ bản để hắn có người tương trợ. Nhưng đáng tiếc, những người như vậy, bất luận ở thời đại nào, thế giới nào, đều không có nhiều. Hơn nữa, có vài kẻ không bằng hắn, sau khi nhìn đến hành động của hứa thanh làm việc, thì trong lòng lại dâng lên phản cảm. Đây là biểu hiện của nhân tính, cũng làm nổi bật nội tâm ngủ ngốc. Vì vậy, không có người thưởng thức là có nguyên nhân. Mà hứa thanh cũng không thèm để ý tới cái này, ăn đi ra cấm khô. nhìn qua cái mảnh thế giới này ngẩng đầu nhìn phương hướng phong ngoài quận nên về nhà rồi hứa thanh lẩm bẩm quay người đi đến hướng khổ sinh sơn mạch hắn muốn đi đón linh nhi cùng nhau về nhà khi sắp đến khổ sinh sơn mạch bước chân của hứa thanh dừng lại hắn nhớ tới một sự kiện cổ linh hoàng còn hứa cho ta một cái hoàng khí ánh mắt của hứa thanh nheo lại lấy ra lệnh bài cổ linh hoàng cầm trong tay chuyển động vài cái Dựa theo yêu cầu của đội trưởng lúc trước Truyền thần niệm qua tâm giò thu hoạch Nhưng cổ linh hoàng không có bất kỳ đáp lại nào Vì vậy suy nghĩ một chút Hứa thành đưa thần niệm tiếm vào bên trong lệnh bài Bệ hạ Bữa cơm tiếp theo Ngài còn tham dự chứ Lệnh bài không có chút dao động nào Thần niệm giống như trầu đất xuống biển Thần sắc của thánh như thường Đợi hơn mười nhịp thở Hắn tiếp tục đưa thần niệm vào Nếu bệ hạ không trả lời như vậy ta liền mặc định ngài không tham gia bữa cơm tiếp theo tham dự lần này lời của hứa thành vang vọng âm thanh tàng thường của cô linh hoàng vang vọng ở bên trong lệnh bài như vậy mời bệ hạ trả tiền bữa ăn này một cái hoàng khí âm thanh của hứa thành lẽ thẳng khí hùng truyền vào lệnh bài bên trong lệnh bài đã không có âm thanh lầm vào trầm mặc hứa thành cũng không có nóng này mà lặng lẽ chờ đợi cho đến nửa nên nhang xong Lệnh bài chấn động, một cái hoàng khí hóa thành tiểu long, từ bên trong thời không bay qua, cho hứa thành một loại cảm giác tựa như rất không tình nguyện. hắn không để ở trong lòng cái này, đưa tay bắt được hoàng khí, mãnh liệt kéo một cái, trực tiếp kéo nó ra, mặc cho tiểu long kia dãy giụa thế nào cũng đều vô ích, bị hứa thành ném vào bên trong tần tàng. Làm xong cái này, hứa thành cảm thấy mỹ mãn, đi tới khổ sinh sân mạch, bước vào tiếng nguyệt cung đã được tù kiến, về tới tiệm thuốc. bước vào tiệm thuốc, hứa thành nhìn thấy thế tử ngồi ở chỗ kia uống trà, thấy Ninh Viêm đang lâu chùi, thấy u tình đang đùn nước, thấy ngô kiếm vũ đang thất nghiệp, còn có cái mầm non đang chập chờn cùng với con vẹt trụi lông, cũng nhìn thấy linh nhi ném sổ sách đang chạy tới về phía mình, hứa thành ca ca, ngươi trở về rồi, linh nhi đỏ mắt dùng sức ôm lấy hứa thành, trong khoảng thời gian này nàng rất nhớ nhung hứa thành, phần lớn thời gian mỗi ngày Đều là nhìn ra bên ngoài cửa hàng Muốn thấy bóng người xuất hiện ở nơi đó Hứa thanh nở nụ cười Sờ lên mái tóc của Linh Nhi Lấy ra hoàng khí của cổ Linh Hoàng Đặt ở trong tay Linh Nhi Cái này tặng ngươi Nhãn tình của Linh Nhi sáng lên hoan hô Đối với nàng mà nói Niềm vui rất đơn giản Chỉ cần ở bên cạnh hứa thanh ca ca là được rồi Mà hứa thanh ca ca tặng lễ vật Vô luận là cái gì Nàng cũng sẽ vui vẻ Thế tử thế cảnh này cười mà không nói cầm lấy chén trà uống một ngụm trong mắt lộ ra vẻ hồi ức giống như nghĩ tới chuyện cũ của lão ngô kiếm vù ở một bên lắc đầu cố tình không mở miệng nhưng vẫn không nhịn được mà nói trời muốn đánh xuống lôi xà nào quản hai người có xứng ngay không lời nói của ngô kiếm Vũ vừa ra hứa thành quay đầu lạnh lùng nhìn gã một cái ngô kiếm vù rùn lên nghiêm mặt nói xứng Ninh viêm nghe vậy thì cười lạnh Đang muốn trợ giúp lão đại nhà mình thảo phạt ngô kiếm vua Nhưng vào lúc này Bên ngoài cửa hàng truyền tới thanh âm Chính là đội trưởng He he, ta đã trở về Các người đoán xem Ở trên đường ta đã gặp được người nào Tiểu A Thanh, ta nhận được nhạc vụ của người đấy Bên ngoài cửa hàng thuốc Đội trưởng về mặt xuân phòng đắc ý Cất bước, trong tay Xách theo một lão đầu Mặt mũi bầm dập đã lấm vào hôn mê. Nhìn cái bộ dáng kia thì đúng là lão đầu khách điểm bản tuyển lộ. Hết trường 7.15. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.